Bài giảng ngày 29 tháng 5, năm 2007, tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm qua, sư cả đã giảng về niệm tâm. Dựa theo lời Phật dạy là hành giả sơ cơ nên bắt đầu quan sát đề mục nào xuất hiện rõ nhất, dễ thấy nhất. Nếu có hai đề mục Đề mục dễ thấy rõ nhất Và đề mục không thấy rõ Hành giả hãy chọn đề mục thấy rõ nhất Do đó hành giả nên bắt đầu với đề mục nào dễ thấy nhất và thấy rõ nhất Giống như dạy trẻ mới bắt đầu học Cần phải cho trẻ học cái gì dễ nhất Cùng thế ấy trong việc hành thiền minh sát, hành giả nên bắt đầu với đề mục rõ nhất, dễ thấy nhất. Sư cho thí dụ về việc đo đạc trong nghề mộc. Khi muốn cưa, người thợ mộc dùng thước đo đạc, đánh dấu trước khi cưa thật sự. Nếu không đo đạc trước, chỉ nhắm chừng và cưa đại, Thì người thợ có thể cưa sai Không đúng với kích thước Và miếng gỗ không thể sử dụng được nữa Một thí dụ khác về việc trẻ mới học viết Trẻ phải tập viết với đường chuẩn kẻ sẵn trong tập Nhờ đường chuẩn mà trẻ dễ tập viết thẳng hàng Không viết lên xuống khó coi Nếu tập không có kẻ đường chuẩn sẵn Rất khó cho trẻ viết thẳng hàng Trong việc thực hành thiền minh sát Hành giả phải thực hành Theo tiêu chuẩn hay luật lệ đặt ra Nhằm giúp cho sự tu tập có hiệu quả Suta là luật lệ tiêu chuẩn đặt ra Có công dụng giống như lằn mức Đánh dấu của người thợ mộc Trong sự cưa cây Hay giống như lằn kẻ sẵn trong tập cho trẻ mới tập viết giữa danh sắc thì sắc tức vật chất biểu hiện rõ hơn thấy rõ hơn danh tức tâm hành giả nên niệm vào những gì hiện rõ nhất kệ ngôn người trí kiểm soát và điều phục tâm và tâm tinh vi khó thấy dù là hành giả là người đáng kính trọng nhưng tâm của hành giả cũng luôn phóng đi đây đó tâm rất khó thấy trong khi đó thì vật chất sắc dễ nhận ra hơn và rõ ràng nhất con người thường không hay biết tâm mình đang phóng chạy đây đó khi tâm theo đối tượng ưa thích tham ái chiếm ngữ tâm khi tâm theo đối tượng không ưa thích sân hận chiếm ngữ tâm dù cho không bị tham ái sân hận chiếm ngữ tâm thì cũng bị mê mờ hoài nghi chiếm ngữ nếu không kiểm soát tâm tâm sẽ trở nên hoang đàn thú hoang nếu không được huấn luyện thì tiếp tục là thú hoang trong rừng cùng thế ấy nếu không kiểm soát không bảo vệ tâm thì tâm trở nên hoang đàn phóng chạy đây đó muốn vậy phải luôn luôn giữ chánh niệm phải luôn quán sát tâm để biết tâm đang ở đâu. Tâm thường xuyên chạy theo lục căn, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở sự xúc chạm và ý căn. Khi vật sinh khởi qua nhãn căn chạm vào màng nhạy của mắt, phát sinh nhãn thức; nhĩ thức sinh khởi ở tai; tỷ thức sinh khởi ở mũi. Thiệt thức sinh khởi ở lưỡi, thân thức sinh khởi nơi thân, ý thức sinh khởi ở tim. Theo Tây Phương, ý tưởng phát xuất từ óc, nhưng theo Đông Phương thì ý tưởng phát xuất từ trái tim, tâm căng, nơi có máu lưu thông. Do đó, nếu niệm tâm thì phải quan sát nơi vùng tim. Đa số các tâm phát xuất từ tim. Ngay lúc thấy điều gì, hành giả phải lập tức niệm thấy, thấy. Khi nghe điều gì, phải lập tức niệm nghe, nghe. Khi hay biết điều gì, phải lập tức niệm biết, biết. Sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm hay biết chỉ là kết quả chưa được coi là thiện hay bất thiện. Chuỗi tâm phát sinh kế tiếp cũng chưa phải là thiện hay bất thiện. Khi hành giả niệm kịp thời, hành giả chẳng đứng, không tạo điều kiện cho phiền não phát sinh. Do đó, muốn bảo vệ tâm, Hành giả phải lập tức niệm ngay khi đề mục sinh khởi trong hiện tại Nhờ niệm liên và niệm liên tục Nên hành giả bảo vệ được tâm Tâm không bị ô nhiễm do ái dục Khi hành giả thấy vật ưa thích Tâm không bị ô nhiễm bởi sân hận Khi hành giả thấy vật không ưa thích khi ghi nhận liên tục chánh niệm phát sinh kế tiếp nhau liên tục nên phiền não không xâm nhập tâm dù hành giả có đối diện vật ưa thích hay không ưa thích tham lam sân hận không phát sinh do đó nhờ chánh niệm kịp thời giúp bảo vệ tâm không bị phiền não xâm nhập trong kinh pháp cứu nói rằng khi tâm được bảo vệ an toàn khỏi phiền não tâm không còn dao động bởi tham sân si tâm trở nên an tịnh hạnh phúc khi hành giả thành đạt trí tuệ cũng làm cho tâm được bình an hạnh phúc vì thế Điều quan trọng là phải bảo vệ tâm Kiểm soát tâm Sẽ đem lại bình an, hạnh phúc Một cách tuyệt diệu Trong sự thấy Ngay khi hành giả thấy sự vật Không dễ quan sát được một mình nhãn thức Vì ngay lúc thấy Có cả sắc pháp phát sinh Nhãn căng hay màng nhảy của mắt Vật thấy, cả hai là sắc pháp. Vật thấy có xuất hiện, mắt phải tốt, thì nhãn căng mới sinh khởi, làm cho nhãn thức phát sinh. Khi vật thấy tác động vào nhãn căng, nhãn thức phát sinh, xúc phát sinh, xúc phát sinh, thọ phát sinh. Khi thấy vật đẹp, hành giả cảm thấy dễ chịu. Khi thấy vật xấu, hành giả cảm thấy khó chịu. Khi thấy vật không xấu, không đẹp, hành giả cảm thấy trung trung, không dễ chịu, mà cũng không khó chịu. Trong lúc thấy, có ba danh pháp phát sinh rõ ràng là nhãn thức, xúc và thọ. Cũng trong lúc thấy, có hai sắc pháp phát sinh là vật thấy, là vật tác động, nhãn căng là yếu tố tác động, và ba danh pháp là nhãn thức, xúc và thọ là yếu tố phát tác. Ngay lúc thấy, có hai sắc pháp và ba danh pháp đồng sinh khởi. Hành giả chỉ niệm chung là thấy thấy Nếu niệm theo như kinh điển chỉ dẫn Hành giả niệm chung thấy thấy Ngay lúc thấy Hành giả đừng phân tích theo vi diệu pháp Mà hãy niệm một cách tổng quát Thấy thấy ngay lập tức Thí dụ như khi nhìn ai Hành giả nhìn toàn thể gương mặt Nếu hành giả nhìn từng chi tiết một sẽ phát sinh rất nhiều ý tưởng theo sau. Tuy nhiên, khi tâm có sự chú ý nơi trán, hành giả sẽ thấy trán. Khi tâm chú ý nơi cằm, hành giả sẽ thấy cằm. Khi tâm chú ý nơi mắt, hành giả sẽ thấy mắt. Do đó, trong khi nhìn toàn thể gương mặt, hành giả có thể chú tâm thấy chi tiết khác trên mặt. Trong khi thấy các chi tiết trên mặt, hành giả cũng thấy được toàn thể gương mặt. Ngay lúc thấy vật có các danh pháp và sắc pháp đồng sinh khởi, hành giả phải ghi nhận ngay lập tức sao cho hành giả thấy được đặc tính riêng của các thành phần danh sắc này hành giả cũng niệm và ghi nhận tương tự qua sự nghe ngửi nếm vân vân tuy nhiên lúc còn sơ cơ nếu có quá nhiều đề mục phải niệm thì sẽ gây khó khăn cho hành giả vì không thể nào niệm vào tất cả các đề mục nên hành giả đâm ra phân vân rối rắm sư cho hành giả một thí dụ về việc dạy cho trẻ mới biết học, trẻ chỉ nên học ít và dễ. Nếu cho trẻ học bài khó thì không tốt. Nếu cho bài dễ nhưng cho nhiều thì cũng không có lợi. Do đó đối với trẻ mới đi học chỉ nên cho trẻ học ít và dễ tương tự như vậy lúc mới biết hành thiền hành giả nên tập với đề mục dễ và ít đức phật dạy hành giả nên lấy hơi thở vô ra làm đề mục hành thiền hành giả theo dõi phòng xẹp ở bụng vì có liên hệ đến hơi thở ra vô về thiền hành hành giả được chỉ phải niệm trái bước phải bước cho đến khi niệm rành hành giả bắt đầu tập niệm dở bước dở bước và sau cùng khi đã niệm khá hành giả tập niệm dở bước đạp bắt đầu tập niệm đề mục dễ và ít từ từ Hành giả tập niệm nhiều đề mục hơn Thực hành theo lối này Dễ cho hành giả đạt được tiến bộ Nhờ vậy hành giả sẽ phát triển được Niệm định tuệ trong thời gian ngắn Khi ngồi hành giả niệm phòng xẹp là đề mục chính Khi đi hành giả niệm trái bước phải bước hai vỡ bước vỡ bước hai vỡ bước đạp và trong sinh hoạt hàng ngày khi hành giả nhìn trước mặt niệm nhìn trước khi xoay người niệm xoay xoay khi co duỗi tay chân vân vân hành giả hãy niệm luôn luôn như vậy có ba điều hành giả phải giữ tránh niệm luôn luôn là trong khi ngồi trong khi kinh hành và trong các sinh hoạt hàng ngày không có nơi đâu trong kinh điển nói rằng chỉ có niệm tâm thôi hành giả nên biết lúc nào hành giả quán sát tâm nếu không giữ chánh niệm không phải tu tập thiền minh sát thì khi gặp đối tượng tốt tham lam ái dục sẽ phát sinh khi gặp đối tượng xấu sân hận phát sinh bất an dao động phóng dật hoài nghi phát sinh nơi tâm nhưng thường con người không nhận biết thường con người không nhận biết có tâm gì đang sinh khởi nên cứ để mặc tâm phóng chạy đây đó khi hành giả là người học từ đọc sách hay có kiến thức qua lý thuyết rằng tâm phải được kiểm soát và bảo vệ hành giả bắt đầu hành thiền hành giả ngồi và bắt đầu niệm vào phòng xẹp Làm đề mục chính Trong khi hành giả niệm phòng xẹp Có lúc tâm phóng chạy Theo các đối tượng khác Làm cho tham ái Hay sân hận sinh khởi nơi tâm hành giả Do thói quen Hành giả có ý muốn Thấy vật đẹp Nghe âm thanh hay Ngửi mùi thơm Khi ấy Hành giả hãy niệm muốn muốn và khi hành giả thọ hưởng cảm giác đem lại từ dục lạc hành giả phát sinh sự dính mắc vào cảm giác này hành giả có tâm saraga citta tâm tham ái tham ái có thể sinh khởi trong lúc hành thiền Hai khi không hành thiền Khi hành giả không niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn Không có chánh niệm Làm cho tham ái xâm nhập tâm Thực hành theo kinh Đại Niệm Sứ Là khi hành giả có tham phát sinh nơi tâm Hành giả hãy niệm tham ái tham ái và khi tâm tham ái biến mất hành giả có thể nhận biết hoặc không nhận biết tâm trong sạch trở lại đức phật chỉ dẫn cách niệm tâm như vậy trong kinh niệm xứ cá nhân hãy làm theo lời phật dạy chứ đừng làm vì cá nhân cho là đúng khi niệm vào tham ái Nếu tâm tham ái không mất sau một niệm Hành giả cứ tiếp tục ghi nhận Cho đến khi tham ái biến mất Và hành giả sẽ hiểu được Thế nào là niệm tâm Trayta nupassana. Sư cho thí dụ Nếu như có vùng một bị bệnh truyền nhiễm Muốn tránh bị lây bệnh Chúng ta phải hạn chế việc đi lại. Chúng ta phải thu thúc, không đi vào vùng này. Tuy nhiên, đối với tâm, hành giả không thể nào giữ gìn, thu thúc, không để tâm tham ái phát sinh. Hành giả không thể nói, tôi không để cho tâm tham ái phát sinh. Hành giả không thể nào giữ gìn, không cho tham ái phát sinh. Trái lại, hành giả cần phải biết cách phòng ngừa, không cho tham ái phát sinh. Và một khi phát sinh, hành giả biết cách dập tắt. Muốn ngăn ngừa tham ái, khi niệm vào đề mục, hành giả phải niệm bằng sự hướng tâm và tinh tấn tâm được an trụ trên đề mục và như vậy hành giả ngăn ngừa không cho tham ái xâm nhập tâm do đó hành giả hãy giữ chánh niệm liên tục để ngăn chặn không cho tham ái xâm nhập tâm và nếu tham ái có sinh khởi nơi tâm hành giả phải diệt trừ ngay lập tức bằng cách niệm ngay Niệm vào tham ái Khi hành giả niệm vào đề mục Bằng sự hướng tâm và tinh tấn Hành giả thiết lập được chánh niệm Chặt kẽ nơi đề mục Thì hành giả chưa có niệm tâm Nhưng khi tâm phóng đi Đây đó Gặp vật ưa thích Tham ái phát sinh Gặp vật không ưa thích sân hận phát sinh. Muốn trị được tham ái, sân hận sinh khởi trong tâm như vậy, hành giả cần phải biết pháp niệm tâm. Sư sẽ tiếp tục bài pháp vào ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.